Lương duyệt thư mình trong cái lồng chim, một mình đối diện với tiếng pháo đinh tai và với niềm vui khắp đất trời. Trong những ngày cả nước vui đón xuân sang, cô bị vứt lại đây một mình thật đáng thương. Phương Nhực Nhã vẫn bị cha mẹ đưa xe tới đón về. Mỗi một dịp lễ Tết thì nỗi nhớ những người thân đã được cha mẹ cô thể hiện một cách hết sức sâu sắc. Chuông cửa vừa gieo, Phương Nhực Nhã vẫn còn đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Lần duyệt ra mở cửa, thì thấy có hai người trung niên mà cô không quen đứng ở cửa hỏi thăm về Phương Nhật Nhã. Người cha với nét mặt giận dữ và người mẹ trong hiền tử và cao quý của Phương Nhật Nhã cũng xuất hiện ở một nơi mà nghe nói chưa bằng cái nhà xí của nhà cô. Việc ấy đã khiến cho cô vô cùng kinh ngạc, cha cô thì lại càng thấy ngạc nhiên hơn. Đây là cuộc sống mà trước đó Phương Nhật Nhã chưa bao giờ trải qua. Thế mà cô đã kiên trì suốt nửa năm. Sau khi hai mẹ con cùng khóc lóc với nhau một lúc, không để ý gì đến người cha với vẻ mặt nghiêm khắc bên cạnh, cô lặng lẽ thu xếp hành lý, nhét vào mấy bộ quần áo, lặng lẽ đi theo cha mẹ. Khi đi qua đầu giường của Lương Duyệt, cô hỏi với giọng lo lắng khi để lại bạn ăn Tết một mình, cậu ở lại một mình có được không? Hay là mình ở lại cùng cậu nhỉ? Lưng duyệt với chiếc cầm nhọn, vội đưa tay ra xua và trừng mắt làm bộ coi thường nói: Một lát nữa Chung Lỗi sẽ đến đây cùng ăn tết với mình. Cậu không định ở lại làm cái bóng đèn đấy chứ? Phương Nhượng nhã biết rõ là cô đã nói dối, nhưng vẫn làm ra da vẻ căm ghét đến cực độ, chảy môi ra: Sì cái thứ mà người ta coi là rác thì cậu lại coi là của quý, cứ tưởng hiếm lắm đấy. Cậu tưởng là mình mắc bệnh à, cả ngày nhìn các cậu cũng đủ phát ngấy, không cần thì thôi, vậy mình đi đây. Nhưng mình phải nhắc cậu, không có chỗ nào bán thuốc hối hận đâu đây nhé. Nói xong để chứng tỏ ý chí kiên quyết của mình, cô khoác chiếc túi lên vai, túi đầu và đi nhanh ra cửa. Cùng với tiếng sầm của cánh cửa sắt, trong phòng lập tức trở nên trống trải. Phương nhịp nhã là người cuối cùng trong số mấy chị em ra về. Cô cũng đã định đưa Lương Duyệt đi xem lễ hội vào mùng một Tết, đã hẹn rằng hai chị em sẽ cùng ở bên nhau. Vậy thế mà sáng sớm ngày 30, cô lại bị cha mẹ tới lôi về nhà để sum học. Còn chị Tề mang theo con và Vũ Đình Đình, cô phán phán đã sớm trở thành những thành viên trong đoàn quân dân vật. Cách đó cả chục ngày, họ đã thay nhau mang theo ghế con tới ga xe lửa để xếp hàng. Cố sống cố chết để mua bằng được chiếc vé tàu, Để về quê đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết Đến sáng ngày 29 Bọn họ mang theo túi lớn Túi nhỏ và cả niềm vui trở về nhà Trước khi đi Hình hình không quên quay lại thơm lên Lương Duyệt Lúc đó đang ở trên giường Rồi vui vẻ vẫy tay nói Con chào mẹ Tư Lương Duyệt rất ghét cách gọi ấy Là người Đông Bắc Nên Lương Duyệt đã quen với việc Không phân biệt âm cuốn lưỡi và không cuốn lưỡi Thường phát âm hai từ tư và dụ như nhau Vì thế mà có người đã gọi cô là mẹ sự nhi Nhưng lúc ấy cô cũng không để bụng Mà chỉ thấy trong lòng rất xúc động Đúng là một câu chào tạm biệt rất thân thương, ấm áp Ít nhất thì nó cũng có nghĩa là sẽ gặp lại trong tương lai Vì thế cô đã mỉm cười Đôi mắt tiễn các chị em Vào đúng lúc mà tiếng băm nhân đánh chẻo chuẩn bị cho bữa cỗ tất nhiên của mọi nhà vang lên. Ánh nắng trưa ngày 30 rất ấm áp, khiến người ta cảm thấy ngày đông giá lạnh cũng trở nên rất đẹp. Tết đã đến rồi, Lương Duyệt quyết định sẽ thưởng một bữa cỗ tất niên Chuẩn bị túi xong, cô gọi chạy đến siêu thị kiếm chút đỗ, vì nghe nói đến chiều 30 những nơi như siêu thị cũng đóng cửa. Khi cô tới siêu thị thì thấy ở đó cũng rất vắng lặng. Mười mấy quầy thu ngân thì bây giờ chỉ còn có ba quầy hoạt động. Các nhân viên thu ngân cũng rất ỉu xìu. Một vài khách mua lắp đác cũng đang chọn những món quà Tết mang về nhà. Chỉ có một mình lương duyệt, đừng do dự trước các giá hàng ở quầy thử phẩm. Mì ăn liền nhìn thấy đã phát buồn nôn. Bánh mì có vẻ rất khô cứng, kia là loại bánh nhãn đạo hương thôn. Ngắm nghế một lát, cô đưa tay nhấc tấm biển bên trên. Giá tiền ghi trên đó đắt tới mức cô chỉ còn viết thẻ lưỡi lắp đầu. Tìm kiếm, ngó nghiêng một hồi, cuối cùng cô quyết định mua sáu túi bánh theo kiểu hamburger. Sau đó, cắn móng tay, quanh quẩn một hồi lâu ở khu thịt muối. Những chiếc đùi gà muối to tướng chỉ cách cô một cánh tay. dậm chân, nghiến răng, nhắm mắt, làm hết ba động tác ấy xong, cô vội rời khỏi cái nơi đầy mùi thơm quyến rũ ấy. Khi tính tiền, cô cầm chiếc ví nghĩ ngợi một hồi Bởi vì đầu óc cô vẫn đang nhớ tới chiếc đùi gà vàng cương ngâm trong âu tương Nhân viên Thu Ngân gọi mấy lần liền, cô mới sức tỉnh móc ví ra trả tiền xong, cô rời khỏi siêu thị như chạy trốn Khi về đến nơi, cô đem bày mấy món hamburger ấy ra trước mặt Tổng số 6 cái, đủ làm lương thực trong 3 ngày Thôi cũng Nhẩm tính thì thấy đến lúc mọi người tới Cô cũng không đến nỗi chết đói Đã tay xé túi giấy ra Cô hát hơi một cái Xem ra hãng sản xuất cũng không giống với các phường nghề thông thường Đến một lát sau sống cũng không Giữa lớp bơ trắng và hai lát bánh mì Có kẹp một thứ màu đen trông giống như thịt Nhìn đã thấy không muốn ăn Cô cố ép mình, nhín thở Nếm thử lớp bơ trên đó Hình như không thấy có mùi khác lạ Nước mắt cô bỗng trào ra xối sạc và tôm rơi trên má Nếu hôm nay cô ở quê Thì nhất định mẹ sẽ làm món chân gà nướng Hòi bánh chẻo nhân rau chua cho cô Rồi mẹ sẽ làm một mâm cỗ tất niên đầy tú mụ Để cả nhà ba người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ Hạnh phúc biết bao Đáng tiếc là tất cả niềm hạnh phúc ấy đều bị chính cô hủy hoại. Cô nhất quyết một mình đến Bắc Kinh để gặp anh, để thoả mãn giấc mộng của mình. Cũng có nghĩa là cô đã chọn đường đi ngược lại và rời xa gia đình. Cánh cổng đóng sầm lại phía sau lưng cô kèm theo câu nói giận dữ của cha. Nếu mày có tài thì mày cứ việc, đừng mang theo một xu nào mà tới Bắc Kinh đi. Cô răng, mặn cho nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt, nhưng không dùng thêm một phút nào trước cổng nhà. Đó là lần đầu tiên người cha luôn thương yêu cô lớn tiếng quát mắng như vậy, là một đứa con được dạy dỗ nghiêm túc, thậm chí cho một lần về nhà sau rưỡi tối. Duy chỉ có lần ấy cô đã làm trái ý của cha mẹ, vì thế mới khiến cha cô giận dữ như thế. Nghĩ đến đây, Lương Duyệt bỗng nhiên cất tiếng cười, cô cắn mạnh một miếng bánh trong tay, sau đó ngửa cổ lên ra sức nhai. Nước mắt và bánh mì hòa vào nhau trôi xuống gục, cảm giác chua chát mà cô sợ nhất dường như cũng đỡ hơn rất nhiều. Ai là người có thể đoán trước được tương lai, cô nghĩ, có thể một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ mua cho cha mẹ một căn nhà to lớn, đẹp đẽ bằng chính khả năng của mình để cha mẹ cùng tới thủ đô ăn dưỡng tuổi già. Nhưng trước khi tới lúc đó, dù thế nào cô cũng sẽ phải vượt muôn ngàn khó khăn. Phải thế không? Nếu không như thế thì chẳng lẽ tiền rơi từ trên trời xuống. Cô gật đầu mấy cái rõ mạnh, biểu thị sự tán đồng với lý luận của chính mình. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa làm cô giật thoát mình, khiến miếng bánh nghẹn lại trong cổ học. Cô phải ngửa cổ ra, rớt ngực mấy cái rõ mạnh, phử tay xong vội chạy ra mở cửa. Cô giật mình, đứng dững bên cửa nhìn người đang đứng trước mặt mình. Một hồi lâu sau, cô mới cất nổi mấy câu bằng giọng đã lạc đi. Sao anh lại tới đây? Mũi anh đỏ lực, hơi thở của anh bốc thành luồng hơi trắng, làm mờ cả đôi mắt đang mơ hồ của lưng duyệt. Anh cười, lộ cả hàm răng trắng. Anh ư, anh đến chỉ để kiểm tra xem em đã dũng ra chưa Lương rệt sợ anh nhìn thấy đôi mắt đầu he của mình Vội chạy quay trở vào trong phòng Với lấy chiếc khăn mặt lau vội Rồi ngự ngập chỉ số 9 lợi phẩm trên giường nói Anh nhìn xem Liệu như vậy em có dũng xuống không Sắp sang năm mới thật sự rồi Cô cũng đã dò hỏi rất thận trọng rằng Anh có về quê ăn Tết không Câu trả lời của anh qua điện thoại cũng rất mập mở Không nói là không về Cũng không nói là sẽ về Vì vậy cô cũng không dám hỏi nhiều suy cho cùng thì đến lúc này Cô vẫn chưa thể coi là ai đó của anh Vì thế không thể trở thành lý do Để yêu cầu anh bỏ chuyến về quê thăm cha mẹ Nhưng trong phút giây nhìn thấy anh Thì nỗi vui mừng trong lòng khó mà giấu nổi Ít nhất cũng có người cùng ấn tết với cô Cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa Đúng thế không? Trung lỗi đi theo vào trong nhà. vừa đôi mắt nhìn thấy mấy gói đồ ăn hàng nhái kèm chất lượng. Anh không nói gì mà lập tức tóm lấy và ném chúng ra xa. Bàn tay to tướng của anh văng một cái. Những chiếc hamburger bị đẩy tít vào trong giường. Trước mắt lưng duyệt là một túi tướng các món ăn còn bốc hơi nghi ngút. Điều hấp dẫn cô nhất. Chính là trong số đó có sen mùi vị của món chân gà muối Anh ngồi bắt chân trước mặt cô Đôi tay nhặt lấy một chiếc chân gà đôi lên miệng cô Đôi mắt sáng rực cứ nhìn cô chăm chăm Mùi thơm đậm đà quyến rũ cô Nhưng ánh mắt của anh khiến cô thấy thẹn thùng Mặt cô bắt giác đỏ bừng lên Cô khẽ nói Cứ để tự em Anh mỉm cười không chịu lôi tay về Nhưng anh muốn bón cho em ăn Ánh sáng long lanh bên ngoài xuyên qua rèm cửa bằng vài sa mỏng chiếu trên khuôn mặt anh, khiến khuôn mặt ấy trở nên đẹp một cách lạ thường, khiến cho trái tim cô đập thình thịch. Trước sức ép của anh, cô hé miệng cắn một miếng nhỏ. Bỗng nhiên cô cảm thấy máu trên mặt như chảy ngược lại, đầu óc cũng tự nhiên trở nên mụ mị. Nếu không sao lại giống cảm giác khi say đến thế? Người ngồi đối diện không thể biết được những diễn biến tâm lý phức tạp của Lương Duyệt Chiếc bánh bị thiếu mất một miếng vì anh cầm lên Dùng răng cắn lớp tươi bên ngoài và tiếp tục ăn Nhìn động tác trên miệng của anh cô thầm nghĩ Như thế không biết có coi là nội hôn gián tiếp của họ không nhỉ Đúng lúc cô đang cười thầm Thì lại bị anh nhét vào miệng một miếng chân gà khác Cô mới buồn dầu phát hiện ra rằng Anh đã ăn gần hết chỗ hamburger của cô. Vì bây giờ thì được người ta mang chân gà đến tận miệng đấy. Nhưng mấy ngày sắp tới thì sao? Lấy gì mà ăn? Trong lúc cúm lên, cô đã luôn miệng ca cẩm. Anh xem kìa, anh ăn hết cả rồi. Em biết làm gì đây? Anh lấy giấy ăn ra lau sạch tay, rồi kéo cô vào lòng. Sự giận dữ của cô lập tức bị động tác bất ngờ của chung lỗi làm cho tan biến từ lúc nào không để cho cô kịp vùng vẫy anh thì cầm lên đầu cô nói Úc ạ, từ nay về sau đã có anh anh sẽ không cho em ăn những đồ ăn rác rưởi đó nữa đâu anh sẽ làm cho em những món thật ngon Lương Duyệt cho rằng tất cả những lời trên mây trên gió cũng chỉ là phí hoài mà thôi vì thế cô nhức đầu ra khỏi ngực anh nói Sì, anh lấy gì để làm món ăn muốn làm những món ngon đầu tiên phải có chiếc bếp ga đã Ngốc ạ, em không thể ra vờ ngon ngoãn được hay sao? Anh nói làm được là làm được, không được nghi ngờ. Anh giận dữ nói. Từ xưa tới nay, Lương Duyệt không bao giờ run sợ trước những thế lực ác. Vì thế cô không dễ bị khuất phục trước sự dữ dằn của anh. Cô chề môi, làm bộ không thèm để ý đến lời của anh. Những cử chỉ ấy đã làm đau lòng một người muốn thể hiện bàn lĩnh đàn ông một lần. Thế là cô bị anh kẹp tay đẩy ra cửa Chỉ vì anh muốn cho cô tin anh thực sự nói được, làm được Thế là vào buổi chiều ngày 30 Tết Có một chàng trai và một cô gái Đi tìm kiếm các đường học viện Một căn phòng cho thuê theo ngày Thứng này nỉ của lưng Duệp ở phía sau Không hề làm lay chuyển mục tiêu chung lỗi đã định Cuối cùng vào lúc 5 giờ chiều Cầm được chiếc chìa khóa từ tay của một chủ căn phòng Là một sinh viên không về quê ăn Tết Nhìn ánh mắt của người sinh viên Có hành động hào hiệp Đang chăm chăm nhìn họ Suýt nữa thì lưng dậy chất nghẹt Với máu dồn lên đầu Và cũng vì thế nên đã khiến cô mãi mãi Không quên cái ngày mất mặt nhất trong đời ấy Hôm ấy là ngày 30 Tết Dương lịch là ngày 24 tháng 1 Năm 2001 Cũng còn được Chợ rau trong trường vẫn còn có người kiên trì ngồi đến cuối cùng Chỉ có điều không còn có nhiều loại rau, và số lượng cũng rất ít May mà trong nhà khách vẫn còn lại một ít gia vị Anh cởi áo len thắt ngang người, chủ tài trong bếp Chỉ có điều khi mâm cơm được bê lên, là lúc Lương Duyệt đói tới mức vần lạ đi Thức ăn được đâm ra nắp của hộp mì ăn liền, với hai món trong đó có thịt xào măng Mặc dù là hai món cô chưa ăn bao giờ, nhưng vì đã quá đói, lương Duyệt quyết tâm học tập các vị thần nông đến các vị cỏ lá. Dù ngon hay không, thì phải cho vào miệng đến và nhồi non bụng đã rồi sẽ nói. Vì thế, nhờ việc ngấu nghiến của cô và chỉ loáng một cái, chỗ thức ăn đã nhanh chóng vơi đi một nửa. Vị của chúng cũng tạm được, hơi ngọt một chút, nhưng vì anh là người miền Nam nên cũng có thể cho qua. Anh nhai mấy miếng với vẻ rất từ tốn rồi hỏi Thế nào? Nói được là làm được Anh đã cho em ăn món ngon rồi đấy nhé Nếu ngon thì em phải gật đầu nhất định không được nói không đúng với lương tâm đâu đấy Cô huyết anh một cái rõ ràng Nhưng đôi đũa trong tay thì không ngừng hoạt động Chưa tự ăn uống không bao giờ bỏ qua là tác phong nhất quán của cô Vì thế biến nỗi buồn thành hành động cụ thể Cô thề sẽ quyết kiên trì cho đến lúc bám tường mà đi Ăn cơm xong Cô nghĩ hai người chắc sẽ rời khỏi nơi đó Nhưng ý của anh lại là Nếu đã mất tiền thuê thì phải xem hết màn lễ hội chào mừng năm mới đã Nói như vậy không phải không có lý Hướng hồ số tiền bỏ ra không ít Lương Duyệt đành lựa chọn cách khuất phục Nói thật lòng Tình trạng của căn phòng cho thuê theo ngày khá tốt Toàn bộ gian phòng gồm ba ngăn Ngoài ra còn hai ngăn bỏ trống Phòng trọ và họ thuê có đủ cả tivi Máy điều hòa, máy tính Chỉ dây một điều không hay Đó là chỉ có một chiếc giường đôi Lương Duyệt ngồi co do trên ghế Mắt nhìn Trung Lỗi đang chăm chú xem TV bên cạnh Với ánh mắt cảnh giác Ông mạnh, anh đừng có mà đến gần Anh mà đến gần, anh sẽ chết là cái chắc Dường như Trung Lỗi đọc được suy nghĩ ấy của cô Nên bỗng quay đầu lại Thế toàn thân cô như đang căng lên Dù ngốc đến mấy cũng biết rằng Cô đang đề phòng điều gì Trưng lỗi thấy giờ khóc giờ cười vì điều đó Nên để làm trùng bớt không khí căng thẳng Anh chỉ còn biết nói Nếu em muốn đi tắm thì cứ đi đi Bận bình lên một lúc là có nước nóng ngay đấy Tắm một cái sẽ thấy dễ chịu ngay thôi Không chờ anh nói hết câu Linh Duyệt lực tức đáp bằng giọng rất kiên quyết Không cần Đột nhiên anh ghe sát Thẻ lưỡi cười và hỏi vì sao lại không tắm chẳng lẽ em sợ anh xông vào à lương duyệt bị dồn vào góc ghế chỉ còn nước chừng mắt nhìn anh đang tiến sát lại trong lòng thấy vô cùng lo lắng cô biết rõ từ lâu là anh có thể xếp vào lại đẹp trai nhưng khi anh tiến đến sát như thế này thì mới phát hiện ra rằng nụ cười của anh chứa được sự dồn nén trong giờ phút gây cấn tự nhiên cô lại thấy thích cái anh chàng trung lỗ thích đùa kia hơn. Trời ạ, hôm nay là ngày trăng tuyết cơ mà, sao anh cũng dưng trở thành người sói như vậy nhỉ? Trung lỗ không biết được những đấu tranh trong lòng của Lương Duyệt. Anh chỉ cảm thấy cô gái hàng ngày muốn bếp đáo đẩy là thế, mà lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ. Đôi môi đang rầu ra da kia, còn bỗng trở nên đỏ mọng tới mức làm đắm say lòng người. Cái vẻ như đang suy nghĩ cân nhắc điều gì đó của cô lại càng gửi lên trong lòng anh những cơn sóng khó giải thích và khó bề kiềm chế. Vì thế, mặt anh nóng nóng gian lên, cổ họng cũng khô rát. Anh cúi đầu gọi cô bằng giọng khàn khàn. Lương Duyệt gì cơ Đang suy nghĩ về cách đối phó khả thi nhất, Lương Duyệt tác theo bản năng. Đúng lúc ấy thì anh kè sát đến bên cô và hôn thật nhanh. Đôi môi mềm mại với một nụ hôn áp đặt nhất Dường như anh đã phải dùng đến sức lực của cơ thể Đôi cánh tay cũng ôm rất chặt Khiến cô chẳng còn cơ hội để trốn chạy Như thể anh muốn cô tan ra Hòa vào trong cơ thể mình Sau này mỗi khi nhớ lại chuyện ấy Cô luôn tỏ ra rất giận dữ Còn anh thì lại cười với vẻ láo lỉnh Có trời biết cô đã rất muốn giơ tay kêu to lên Những chuyện tình tiểu tuyết đều là dối trá Làm gì có cảm giác như bị điện giật Làm gì có cảm giác mềm mại Làm gì có điều tuyệt vời Phải, tất cả đều là dối trá Điều duy nhất cô cảm thấy Đó là nhịp đập rộn rã của trái tim Đôi mắt cô mở rất to Nhìn anh khép mắt lại Và đôi chân của mình Cùng đôi mi mắt của anh khẽ rung lên Anh ấy thật đẹp trai Đó là thông tin duy nhất Cô thu được từ nụ hôn Sự xâm chiếm mỗi ngày một sâu Hoặc dù anh không đưa tay vào trong áo của cô Nhưng từ kinh nghiệm sau hàng chục năm đọc tiểu thuyết tình yêu Thì có thể phán đoán Tiếp sau đó sẽ là trời long, núi lở Không cần phải hoài nghi Từ biệt tuổi 22 sắp trôi qua Chỉ cần đến 2 tiếng đồng hồ Nhưng để từ biệt cuộc sống độc thân yên ổn như mong muốn thì sẽ phải cần đến bao nhiêu thời gian. Anh ấy thậm chí đến lời nói yêu cũng chưa từng nói với cô. Những suy nghĩ dối ren khiến cô cứ gủng vẫy dưới thân hình, cố gắng thoát khỏi bàn tay bị ghì chặt, rồi gắng hết sức, hết quay mặt sang trái, lại quay mặt sang phải để tránh những nụ hôn. Tuy những kinh nghiệm về mặt lý thuyết trong tình yêu của cô không ít, nhưng cô đã quên mất đoạn mắng nhất thường dùng nhất trong đó khi cô gái vùng vẫy dưới thân hình của người đàn ông thường càng làm tăng thêm sự thèm muốn cho người ấy Vấn đề có thể hay không có thể đã được thảo luận nhiều lần ngày ấy trong phòng ngủ của các cô nữ sinh Cuối cùng thì đã được kiểm chứng vào chính giờ phút ấy Những giọt mồ hôi trên bụi anh nhỏ xuống bên tay cô giọng anh đầy đau khổ Đừng động đậy Trời đất Cô bắt đầu cảm thấy trần nhà quay cuồng, lời nói cũng trở nên lộn xộn, lắp bắp. Đừng có gấp, anh cứ xem tivi để để em đi tắm một cái, được không? Trung lỗi nằm đè lên người cô, một hồi lâu không nghe thấy anh nói gì, điều ấy khiến cô lại càng ý thức rằng sự trinh tiết của mình phen này đúng là lành ít dữ nhiều rồi. Jae su đã niệm rất nhiều lần, nhưng chẳng có vị thần nào chịu giúp. Cô đang định tìm kiếm một vật gì đó để vùng lên cứu mình Thì anh đã hôn mạnh vào cổ cô và khẽ nói Đi đi